Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net Cũng mày mỗi lần mở mắt cô sẽ không cô đơn Lời an ủi không dịu dàng của anh Nhưng lại có thể trấn an được cô Đồng thời anh cũng biết Tiếng là hết cổ cô làm mất ngủ Vẫn không cảm thấy người khác làm phiền Mà luôn nói đùa để giúp cho cô quên đi ác mộng Phương thức quan tâm cô đặc biệt của anh trai Không một ai có thể bắt chước Cũng không ai có thể thay thế được Thượng quan tác sừng nửa dựa vào giường Giống như là người ngoài cuộc miễn cưỡng nhìn bạn học đang hăng say trong sàn nhà giống như một kẻ tiên. Bình thường đối với như vậy, anh cũng không cảm thấy rất là hứng thú. Nhưng ngày hôm nay, anh thật sự là không thể theo kịp sự hưng phấn của mọi người mà anh cũng không muốn theo. Anh không hiểu, mấy năm nay tất cả trường học đều tổ chức các buổi vũ hội, coi như là tốt nghiệp, cũng không cần phải mừng rỡ, giống như là kết thúc kiếp sống lao ngục nhiều năm như vậy chứ. Giống như công ty bách hóa thường xuyên có các đợt giảm giá, Đối với những người hoang phí mà nói, ngày này đều là ngày quốc khánh, tùy lúc đều có thể mua rất nhiều. Đến ngày quốc khánh đó, có cần thiết mang bộ dạng phải dành bề đầu để chăn lấn với người khác hay không? Càng xem những người ở đây chơi đùa tiên cuồng, Thượng quan Tắc Dương lại càng cảm thấy hết mất hết sức lực. Anh đang lo lắng phải về nhà để xem sắp ảnh thắm tử tư, thì chợt có một chuỗi xài chiều khóa xuất hiện trước mặt của anh. Anh Dương đôi mắt khó hiểu lên nhìn dây phép. Đấu thủy tiện sau nó thành một chuỗi Muốn xem cậu rút ra cái nào Còn những cái khác sẽ sắp xếp theo ý của cấp trên Zephez dùng sức hết cầm về phía chuồng chìa khóa Ý bảo bạn tốt chú ý cách chìa khóa phía trên Đặc biệt giải thích bằng cử chỉ thân mật Thượng quan Thác Dương làm sao không biết Anh ta là phí tâm. Chỉ là vì muốn xem kịch vui Những hòa gì kia đã xây dư nhiều năm như vậy Tới ngày hôm nay vẫn không chịu buông tay Hơn nữa là chuẩn bị phóng tay một lần Nhưng người phụ nữ này trăm phương ngàn kế Muốn trở thành người phụ nữ của anh Anh lại càng chán ghét Anh không thích bị coi thường Thích thao đuổi những thứ không có được Đừng nhìn bộ dạng bất cần ngày thường của anh Thật ra trong lòng anh vẫn rất là truyền thống Anh ghét những người phụ nữ có hành động quá mức cười mời như vậy Cầm đem vứt đi Rõ ràng là hiểu bốn chữ Anh biết người có nữ huyết thống người Hoa Như là GFest mà nói Tuyệt đối là nghe hiểu ý trong câu nói kia Cậu xác định chứ đối với kết quả như vậy, Devast tuyệt là không bất ngờ, nhưng anh có nén được sự hoài nghi. trong này có cả chìa khóa của tổ đại minh nữ trong trường đó. thật là ác. thượng quan thác dương cố làm ra vẻ sử dụng nhiệt kinh, rồi sau đó lại mang sắc mặt suy sụp. cho nên sao? thần là bạn bè tốt của thượng quan thác dương, Devast rất là hiểu rõ tính cách của người bạn mình. thượng quan thác dương không có hứng thú, chính là không có hứng thú. trong tờ điển của anh chưa từng có hai chữ miễn cưỡng. Travis tự tìm mất mặt nhốn nhốn vai, rồi tiền tay ném chuồng chìa khóa sang một bên. Không phải là tớ qua mức đồng tình. Nếu không phải đám phụ nữ đó dùng bái cậu, trong vương ngàn kế cũng giành lấy sự chú ý của cậu. Cũng sẽ không đến mức chó cùng rất sầu sử dụng cái chiêu đưa chìa khóa này nhá Để tớ nhắc nhậu cậu một chút. Đây cũng không phải là lần đầu tiên bọn họ dùng những chiêu ngu sần như vậy. Cho nên cụm từ chó cùng rất sầu không thể dùng được nha. Phải nói rằng là quỷ đánh thường mới đúng. Không hiểu thì đừng có nói mà rồi sau khi tốt nghiệp trong nước, lên đến New York du học, nhưng đối với văn hóa thành ngữ Trung Quốc, anh vẫn có nghiên cứu. Trình độ chơi chữ là do trời sinh mà cũng là do cố gắng. Tượng Quan Tắc xương không khách khí nói, kiến Trạch Dĩ không nhịn được, anh không thể nào nói trống tim đen của Tượng Quan Tắc Dương. Ánh mắt quét về phía chiếc ghế sofa nhỏ hình tròn cách đó không xa, nơi đó đang tập trung một đám đông nhìn chăm chú, có tiếng kèn của Đông Phương Ba. Dành cho thượng quan phiên phiến Chính là cô em gái của thượng quan Thác Dương Mức độ hoàn nganh thì không thể phân cao thấp với anh trai được Cậu xác định em gái cậu uống nhiều rượu như vậy Sẽ không có chuyện gì sao Anh đã sớm nghe được tượng quan phiên phiên Chơi sinh từ lửa rất tốt Mắt thấy cô gái mang dáng vẻ Không ăn khói lửa nhân gian Đang đem rượu làm như nước uống Hình tượng này rất là bất ngờ Đó là xăm bánh Cô ấy có uống 3 thùng nữa Thì cũng sẽ không có chuyện gì đâu Chẳng qua là mấy men say trước mặt của ấy Có thể chống đỡ thơ chết Thượng quan Thác Dương Dương nhẹm khóe miệng Anh vẫn tương đối lo lắng cho mấy người đàn ông ngu ngốc Không biết sống chết mà muốn em gái của anh uống say kia Trời phép đã sớm có thói quen Với những lời đánh giá em gái của thượng quan Thác Dương Vĩnh viễn, viễn là không thể nhổ ra ngà voi Trong thế giới này Cũng chỉ có mình anh không nhìn thượng quan phiên viên xinh đẹp động lòng người Bằng con mắt kỳ nhìn phụ nữ Bất quá nói cho cùng người có thể khiến cho thượng quan thắc dương cố gắng làm nhiều việc thượng quan phiên phiên đã cướp đi một vị trí chỉ cần thượng quan phiên phiên yêu cầu coi như anh sẽ oán trách nhưng vẫn cam tâm tình nguyện mà làm theo như ngày hôm nay nếu không phải là đảm nhiệm tài xế cho thượng quan phiên phiên nghe truyện hot nhất tại đọc truyện audio.net